Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 27, 27 tách trà xanh, ôn như quy trả điện thoại về chỗ cũ, nhân viên lễ tân An Nguyệt Mai nhìn thẳng mặt ôn như quy, hai mắt trợn tròn, nghiên cứu viên ôn, anh cười đấy à, nghe vậy, ôn như quy khượng lại, đáy mắt xoẹt qua một tia lúng túng, anh ho khang một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, gật đầu với đối phương rồi quay người rời đi, ôn như quy vừa đi khỏi. Anh Nguyệt Mai lập tức cầm cốc sứ chạy sang phòng nhân sự lấy nước nóng, tiện thể chia sẻ tâm trạng kích động của mình với các đồng nghiệp luôn, này này, biết gì chưa, vừa rồi có một cô gái gọi điện đến tìm nghiên cứu viên ôn đấy, mà quan trọng là nghiên cứu viên ôn còn cười cờ nói xong, anh Nguyệt Mai bày ra vẻ mặt mê trai, nghiên cứu viên ôn cười lên trong đẹp trai chết đi được, thật không thế, tôi làm ở đây mấy năm rồi mà chưa từng thấy nghiên cứu viên ôn cười lần nào, tôi cũng vậy. Mà có nghe nghiên cứu viên ôn có bạn gái đâu, có khi nào mẹ anh ấy gọi đến không, vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phát, người vừa nói xong không thấy mọi người có phản ứng gì, lờ mờ hỏi, sao mọi người không nói gì thế, tôi nói gì sai à, ăn nguyệt mai hoàng hồn lại, quay đầu nhìn ra ngoài, thấp giọng nói, mẹ của nghiên cứu viên ôn nhiều năm trước đã ly hôn và rời khỏi nhà họ ôn rồi, nghe nói bà ấy cũng đã tái giá và có con riêng rồi. Sau này cô tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt nghiên cứu viên ôn đấy nhé, người kia à một tiếng, miệng há to, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện này đâu, không ngờ nghiên cứu viên ôn lại đáng thương như vậy, thảo nào bình thường không thấy anh ấy cười, mọi người tám thêm vài ba câu rồi cũng giải tán, ôn như quy không biết bọn họ đang bàn tán sau lưng mình, anh trở lại phòng nghiên cứu, nhưng rất nhanh sau đó lại đi ra, sẽ bước đến phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng Trương Chính Huy thấy anh đến thì thả cây bút máy trong tay xuống, hỏi, Như Quy, sao cậu lại đến đây, gặp khó khăn gì à, ôn Như Quy vặn vẹo các ngón tay đang buông thỏng hai bên mình, giọng điệu vẫn lãnh đạm như vậy, viện trường, cháu muốn xin nghỉ ngày mai, Trương Chính Huy nhướng mày, sao tự nhiên lại muốn xin nghỉ, ông nội cậu không khỏe à, ôn Như Quy lắc đầu, không ạ, ông nội cháu rất khỏe, cháu muốn xin nghỉ phép vì chuyện cá nhân. Ánh mắt sắc bén của Trang Chính Huy quan sát anh một hồi, nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo cũng vừa hoàn thành rồi, thôi cũng được, tôi duyệt cho cậu đấy, Ôn Như Quy nộp đơn xin nghỉ phép đã chuẩn bị sẵn cho Trang Chính Huy, Trang Chính Huy cầm bút ký tên rồi trả lại cho Ôn Như Quy, đồng thời nói một câu, tiểu tử này, cậu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn gái rồi đấy, Ôn Như Quy, Trang Chính Huy lại nói, khi tôi tầm tuổi cậu, Con tôi đã tự đi mua xì dầu được rồi đấy, nếu cậu không tự tìm bạn gái được thì tổ chức sẽ sắp xếp giúp cậu, ôn như quy nhận lấy đơn xin nghỉ phép, không cần làm phiền tổ chức đâu ạ. trang chính huy nhớ mày, nói vậy tức là cậu có thể tự giải quyết được, ôn như quy khựng lại một chút, sau đó hơi gật đầu, vâng, vậy được, tôi đợi ăn kẹo cưới của cậu, đông tuyết lục gọi điện thoại xong không về thẳng nhà mà đi tìm tô tú anh. Tô tú anh về khu nhà ở thu dọn đồ đạc để vài hôm nữa chuyển nhà, thấy đồng tuyết lục vòng về, cô ấy hơi ngạc nhiên, đồng chí đồng, sao cô lại quay lại rồi, đồng tuyết lục, tôi có chuyện phiền chị giúp một tay, tô tú anh nói, cái gì mà phiền với không phiền chứ, mau vào nhà đi, mọi người trong khu nhìn thấy đồng tuyết lục thì đồng loạt hướng mắt sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nữ đồng chí, sao cô lại đến đây nữa, đừng nói cô muốn chúng tôi đi làm chứng nữa chứ. Hà Bảo Căng và mẹ cậu ta đều bị bắt nhốt rồi, sao còn cần nhân chứng nữa thế, đồng tuyết Lục nói, không cần làm chứng, cháu đến tìm đồng chí tôi có chút chuyện à, nghe cô nói vậy, mọi người thở vào một hơi, bỗng có một bác gái tốt bụng khuyên cô, nữ đồng chí à, tôi khuyên cô đừng nên giao lưu với mấy người vô lương tâm đó nữa, tránh sau này chính cô lại bị tố cáo đấy, đúng đó, người nào đó trái tim cứng như đá ấy, cô phải cẩn thận đấy nhé. Tô Tú Anh nghe thấy những lời này, chỉ biết cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệt, đồng tuyết lục cười khẩy, nói, bác gái, bác nói đúng lắm, sau này nếu con gái bác có bị nhà chồng đánh thì bác tuyệt đối đừng để cô ấy đi tố cáo nhé, bác gái nghẹn họng, mặt đỏ ửng, đồng tuyết lục không thèm để ý đến bọn họ, cô nhất chân bước vào nhà, đồng chí Tô, chị đừng để ý đến mấy người này làm gì, Tô Tú Anh mặt trắng bệt, tôi biết, dù gì cũng sắp rời khỏi đây rồi. Bọn họ muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm, à đúng rồi, vừa rồi cô nói tìm tôi có chuyện gì vậy, Đông tuyết lục, không biết ngày mai chị có còn quay lại đây không, tôi muốn đến đây làm chút đồ ăn tặng người ta, tôi sẽ tự mang nguyên liệu đến, tô tú anh nói, tối nay tôi ở lại đây, ngày mai cô có thể đến bất cứ lúc nào, cô định làm món gì, đã chuẩn bị đủ nguyên liệu chưa, Đông tuyết lục, tôi định làm món cá hầm cải chua và bánh đậu xanh đậu xanh chắc hợp tác xã Cung Tiêu có bán, còn cá thì chỉ chờ thần may mắn độ thôi, nếu cửa hàng thực phẩm mà không có thì sáng mai cô sẽ dậy sớm đến chợ đen tìm thử xem sao, nhưng cô không có ý định nói chuyện này với Tô Tú Anh, Tô Tú Anh cười cười nói, trùng hợp thế, mấy ngày nay bên nhóm sản xuất của ngoại tôi đang đánh cá, mỗi nhà được chi mấy con lợn. bà ngoại gửi đến cho mẹ tôi hai con, nếu cô cần, tôi sẽ gọi cho mẹ tôi bảo cháu tôi mang sang đây cho. Tuy cá là bà ngoại cho nhà mẹ cô ấy, nhưng cô ấy cũng đã cho bên đấy một công việc, cô xin hai con cái chắc chắn họ sẽ không dám có ý kiến gì đâu. Cô ấy bị Hà Bảo Căng đánh 7 năm, người nhà mẹ đẻ và hàng xóm ai nấy đều như người mù, chẳng có lấy một người nào chịu ra làm chứng cho cô ấy. Nếu không nhờ đồng tuyết lục thì nói không chừng một ngày nào đó cô ấy đã bị Hà Bảo Căng đánh chết rồi cũng nên, mắt đồng tuyết lục lập tức sáng rỡ, tôi cần chứ, vô cùng cần. Thật sự rất cảm ơn chị, đồng chí Tô, mùa hè thu là mùa sinh sản của cá, chắc bên chợ đen cũng có người bán chui, nhưng mọi chuyện đều có cái mây cái rủi nếu Tô Tú Anh có cá thì ngày mai cô có thể đến thẳng đây được rồi, đương nhiên cô không thể ăn không của người ta được, lúc nào nên chi tiền cô nhất định sẽ chi, mà vừa hay chỗ của Tô Tú Anh cũng có đậu xanh, thế là đồng tuyết lục dùng tiền và phiếu lương đổi với cô ấy và nhờ cô ấy sáng sớm mai ngâm đậu giúp mình. Tất nhiên Tô Tú Anh không chịu nhận rồi, lúc hai người đang đùn qua đẩy lại thì bên ngoài có tiếng quát lớn, Tô Tú Anh, mày mau ra đây cho tao, nghe giọng, Tô Tú Anh câu mày lầm bầm, là người nhà họ Hà, dứt lời, Tô Tú Anh bèn đi ra ngoài, Hà Bảo Căng không có anh em ruột, nhưng lại có ba người chị gái, người đến là ba bà chị của Hà Bảo Căng và bốn năm đứa cháu trai bên ngoài của anh ta, một nhóm không ít người đến thị uy, thấy Tô Tú Anh đi ra, Chị cả của Hà bảo căng chống ngạnh chửi, cái đồ lòng dạ độc ác, mày còn mặt mũi ở trong nhà họ Hà của bọn tao nữa cơ à, bà chị hai phụ họa, đúng đó, mày đã ly hôn với em trai tao rồi, cái nhà này là của nhà họ Hà bọn tao, mày mau cốt xéo khỏi đây nhanh, bà chị ba gật đầu, không chỉ có căn nhà này thôi đâu, mà tất cả đồ đạc trong nhà mày cũng không được mang đi, nếu không tụi tao sẽ đến đồn công an tố cáo mày tội trộm cắt đấy, đồng tuyết lục đi ra. Nói với Tô Tú Anh, đồng chí Tô đừng sợ, nếu bọn họ dám đụng đến một sợi tóc của chị, tôi sẽ làm chứng cho chị, nói xong, cô ngước mắt nhìn đám người đứng trong sân xem kịch, mọi người đã từng làm chứng một lần rồi, sau này nên nói gì, không cần cháu chỉ nửa nhỉ, những người đứng trong sân, bọn họ không hề muốn làm nhân chứng, ok, ba chị em nhà họ hà nghe vậy, đồng loạt run rẫy, chị nhìn em, em nhìn chị, ai ai cũng đều bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn là bài chị cả ra mặt, hứ, muốn tố thì tố đi, căn nhà này là của nhà họ hà bọn tao, chúng mày có đến đâu tố thì vẫn là bọn tao có lý thôi, những người khác cũng bắt đầu kênh mặt lên, thật ra trong lòng đồng tuyết lục cũng có hơi lo lắng, hơn nữa với tình hình này, cô không biết mình có thể thuê căn nhà này được không nữa, nhớ đâu sau này người nhà họ hà lâu lâu lại sang làm phiền rồi dọa đồng miên miên sợ thì làm sao, lúc này tô tú anh bỗng lên tiếng, nhà là của nhà họ hà. Điều này không sai, nhưng tên chủ nhà lại không phải Hà Bảo Căng, mà là Hà Tiểu Thu, nghe vậy, tất cả đều ngơ ngác, bà chị cả là người hoàng hồn đầu tiên, mũ ta dậm chân chỉ thẳng mặt tô tú anh mài chửi, mày nói láo, bà chị hai, Hà Tiểu Thu là một con vịt trời, có tư cách gì đứng tên ngôi nhà, bà chị ba, đúng vậy, vả lại mày và em trai tao đã ly dị rồi, Tiểu Thu cũng không còn là con cháu nhà họ Hà nữa, Đông tuyết lục bật cười thành tiếng. Nếu tiểu thu không còn là con cháu nhà họ Hà, thì đám vịt trời đã bị gã đi như các chị chẳng phải cũng chẳng có tư cách sao, ba chị em Hà vịt trời, ba chị cả, liên quan quái gì đến mày, liên quan quái gì đến mày hả, chuyện của nhà họ Hà bọn tao cần mày chỏ mỏm vào à, ba chị hai, đúng đấy, ai mượn mày lo chuyện bao đồng, mày mà còn lắm mồm nữa là bà đây xé xác mày ra đấy biết chưa, ba chị ba, đúng đấy. Còn lắm mồm nữa là bọn tao đánh luôn cả mày đấy, khán giả đứng xem kịch, bạn của bạn trai của nữ đồng chí này là đại đội trưởng của đồn công an đấy, các cô mà đánh cô ấy là chúng tôi đến đồn công an làm chứng cho cô ấy đấy nhé, ba chị em nhà họ hà, khốn nạn thật, sao mà bực mình thế không biết, tôi tú anh nói, chúng tôi đã đến phòng quản lý bất động sản sửa tên chủ nhà rồi, bây giờ căn nhà này là của con gái Hà Tiểu Thu của tôi. Nếu các người không tin thì có thể đến nhà giam hỏi Hà Bảo Căng, nếu các người dám làm càng, coi chừng tôi tiễn cả nhà các người vào tù đoàn tụ với nhau luôn bây giờ, ba chị em nhà họ Hà, nhìn Tô Tú Anh không giống như đang nói dối, cộng thêm đồng tuyết luộc đứng bên cạnh, ba chị em nhà họ Hà bàn bạc với nhau quyết định sẽ hỏi Hà Bảo Căng trước rồi lại đến sau, đợi bọn họ đi xong, đồng tuyết luộc mới hỏi Tô Tú Anh, đổi tên chủ nhà thật rồi à. Sau này cô có thể sẽ ở đây nên phải hỏi cho rõ ràng mới được, Tô Tú Anh gật đầu, đúng vậy, hơn nữa chuyện này còn do đích thân Hà Bảo Căng đề cập đến nữa, Đông tuyết lục trợn tròn hai mắt, sao có thể, chẳng lẽ lương tâm Hà Bảo Căng trỗi dậy, Tô Tú Anh cười khẩy, đương nhiên không phải, anh ta làm vậy là có điều kiện cả đấy, anh ta không cho tôi đổi họ của tiểu thu, điều này có thể hiểu được, nói giống của Hà Bảo Căng không tốt. Ê e là sau này được thả anh ta cũng không thể có con được nữa, có thể Hà Tiểu Thu là đứa con duy nhất trên đời này của anh ta, bây giờ anh ta đã ly hôn với Tô Tú Anh rồi, anh ta lo Tô Tú Anh tái giá sẽ đổi họ của Tô Tiểu Thu nên mới dùng căn nhà để là điều kiện trao đổi. Tô Tú Anh giải thích, tôi không có ý định tái giá, bây giờ cũng không tiện đổi họ cho Tiểu Thu nên không thể mất không căn nhà này được, là anh ta nợ hai mẹ con tôi, cho nên tôi đã đồng ý, đồng tuyết lục chị làm đúng lắm, không thể để mất không được. những lúc như này nên dẹp chuyện khí phát sang một bên. tô tú anh thấy đồng tuyết lục không vì chuyện này mà xem thường mình, trong lòng thở phào một hơi. vậy nên cô cứ yên tâm dọn sang ở trong căn nhà này đi, đợi bọn họ làm sáng tỏ rồi sẽ không dám đến gây sự nữa đâu. đồng tuyết lục gật đầu, cô nhét tiền và phiếu lương vào tay tô tú anh, sau đó quay người chạy mất hút. tô tú anh nhìn bóng lưng chạy trối chết của đồng tuyết lục, không nhịn được vì cười. Về đến khu nhà mình ở, mọi người trong khu đều nghe tin hết cả rồi, thiếm thấy là người không nở để cô đi nhất, tuyết lục à, cháu vừa mới đến chưa được bao lâu sao nói đi là đi ngay thế, thiếm thái thấy đồng tuyết lục tốt tính, lương thiện, lại hào phóng, làm món gì ngon cũng nghĩ đến con bà ấy, làm hàng xóm với cô rất dễ chịu, những người khác cũng vội vàng gật đầu, đúng đó, không nghe nói gì hết, đột nhiên bảo sắp chuyển đi, thật khiến người khác khó lòng chấp nhận mà. Đồng tuyết lục tỏ vẻ lưu luyến, cháu cũng không nở rời xa các thiếm, chỉ là vì lúc trước vẫn chưa chắc chắn, cháu nào dám nói với mọi người chứ, nhỡ đâu nói trước bước không tới chẳng phải làm trò cười sao à. Mẹ tự hỏi, thế con đã có chỗ ở trong nội thành chưa, có ai chăm miên miên giúp con không? Đồng tuyết lục gật đầu, chỗ ở thì con đã tìm được rồi, còn miên miên thì tạm thời con vẫn chưa tìm được người thích hợp để chăm sóc con bé, đợi đến lúc đó con nói với quản lý một tiếng. Xem xem có thể dẫn con bé đến tiệm ăn được không, ở tiệm ăn nhà nước, chỉ có giờ ăn mới đông thôi chứ những giờ khác cũng không có bao nhiêu việc, cô dẫn theo cục bột nhỏ đi làm cùng chắc cũng được, nhưng nhìn quản lý lưu đông xương của tiệm ăn nhà nước có vẻ không giống người dễ tiếp xúc, cụ thể thế nào đợi đến lúc đó hẳn nói vậy, thấy cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, mọi người cũng chỉ nói thêm vài câu rồi giải tán, vợ ông Lâm đứng ở cửa nhìn chằm chằm đồng tuyết lục bằng ánh mắt đố kỵ. Chỉ có điều bà ta vừa mới trở về từ nhà mẹ đẻ, lúc này bà ta không dám đụng đến đồng tuyết lục, chỉ hứa một tiếng rồi quay đít đi vào nhà. Sau khi ăn tối xong, đồng tuyết lục nói chuyện chuyển nhà với ba anh em nhà họ đồng. Đồng gia Minh đã biết trước nên giờ nghe tin này cũng không ngạc nhiên chút nào. Đồng gia tính thì trợn tròn hai mắt, chỉ đổi công việc hồi nào vậy. Đồng tuyết lục, hôm nay, ngày mai các em đi học nhớ nói với thầy cô một tiếng. Sau này các em sẽ không học ở đây nữa mà phải chuyển đến nội thành học, tìm ăn nhà nước cho cô thời gian 5 ngày. Trong 5 ngày này, cô vừa phải chuyển nhà, sau đó phải chuyển trường cho đồng gia minh và đồng gia tính. Thời gian rất gấp rút, mặt đồng gia tính nhăn nhớ như bị đau răng. Sau giờ chị mới nói, em không muốn chuyển trường đâu, đồng tuyết lục không chịu lòng cậu ta, em không muốn chuyển trường thì cứ ở lại đây thôi, sau này chị sẽ gửi tiền và phiếu lương cho thiếm thái. Em cứ ăn nhờ ở đậu nhà thiếm ấy đi vậy, đồng gia tính, cu cậu tức giận chu miệng, quay đầu nhìn đồng gia Minh tìm sự đồng tình, nhưng không ngờ đồng gia Minh lại nói, vậy tối nay chúng ta bắt đầu thu dọn đồ đạc thôi, đồng gia tính, đồ anh hai phản bội, tức chết mất, đồng miên miên ôm cổ đồng tuyết lục, nói bằng giọng điều dễ thương, miên miên theo chị, chị đi đâu miên miên đi đó, đồng tuyết lục nghe thấy vậy thì mềm lòng, hôn chuột lên má đồng miên miên, Miên miên nhà chúng ta đáng yêu nhất, cục bột nhỏ cười tươi, để lộ hai má lúm đồng tiền, xấu hổ vùi mặt vào hỏm vai đồng tuyết lục, đồng gia tính, hay lắm, hai kẻ phản bội, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. ngày hôm sau là chủ nhật, hai anh em đồng gia minh và đồng gia tính không phải đi học, đồng tuyết lục giao đồng miên miên cho hai anh em giữ và dặn dò hai anh em thu dọn đồ đạc, còn mình mang cặp đeo vai quân đội, xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn ra ngoài. Hôm nay vận khí khá tốt, vừa đến bến xe thì gặp ngay chuyến xe đến nội thành, cô lập tức lên xe ngay, ở khu tập thể, tô tú anh đã mở sẵn cửa đợi đồng tuyết lục đến, đồng chí đồng đến rồi à, đậu xanh tôi đã ngâm 6 tiếng rồi đấy, chắc giờ cũng mềm rồi, đồng tuyết lục cảm kích nói, cảm ơn chị tú anh, à đúng rồi, sau này chị cũng không cần gọi tôi là đồng chí này đồng chí nọ đâu, cứ gọi tuyết lục là được rồi, tô tú anh cười nói, ừ. Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là tuyết lục, không thể trễ nải việc chính, đồng tuyết lục không nhiều lời nữa, cô bắt tay vào làm đồ ăn, hôm qua cô còn sợ không mua được cá nên hẹn với ôn như quy chiều mới gặp, giờ xem ra đến trưa là cô có thể gửi đồ sang cho anh được rồi, như vậy cũng tốt, vừa hay có thể dùng làm bữa trưa, cô đổ nước ngâm đậu đi, cho đậu xanh vào lồng hớp, đợi cho đậu xanh chín thì mang ra nghiền nguyễn, sau đó trộn với đường trắng mà hôm qua cô đã mua. Cho thêm nước và cơm nếp vào, sau khi trộn các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau thì nặng thành các viên tròn, tiếc là không có khuôn, chứ có khuôn thì hình dáng bánh sẽ càng đẹp hơn. Sau khi nặng bánh xong, cô cho vào lồng hấp, cô làm tổng cộng 5 mẻ bánh đậu xanh, tặng ôn như quy và tô tú anh xong. Phần còn lại cô định mang về biếu mọi người ở khu mình ở để cảm ơn họ thời gian qua đã chăm sóc mấy chị em cô. Bánh đậu xanh mới ra lò thơm phức, màu vàng rực rỡ bắt mát. Cái nào cái nấy nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu, cô lấy hai cái ra đưa một cái cho tô tú anh nếm thử, chị tú anh nếm thử xem mùi vị thế nào chị, tô tú anh cũng không khách sáo, cầm lấy cắn một miếng, bánh vào miệng mềm dẻo, thơm đến mức suýt chút cô ấy ăn luôn cả lưỡi mình, tuyết lục, tay nghề cô giỏi thật đấy, bánh cô làm còn ngon hơn bánh của tiệm ăn nhà nước bán nữa, đồng tuyết lục cười nói, ngay chị tú anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi làm nhiều mẻ lắm, lát nữa chị mang một mẻ về cho Tiểu Thu ăn nhé. Tô Tú Anh vội vàng xua tay, không được không được, bánh này làm tốn bột tốn đường lắm, tôi không nhận được đâu. Ba mẹ cô mất rồi, một cô gái phải nuôi mấy đứa em, sao cô ấy có thể nhận đồ của cô được chứ? đông tuyết lục, chị Tú Anh đừng khách với tôi làm gì, nếu không nhờ cá của chị thì không biết bao giờ tôi mới làm xong nữa. Tô Tú Anh cũng muốn mang chút đồ ăn về cho con gái, nghĩ ngợi một hồi bèn nói vậy tôi xin bánh đậu xanh nhưng cô không cần trả tiền cái cho tôi đâu. Đồng Tuyết Lục cũng không tranh luận với Tô Tú Anh. Cô định lúc đi sẽ lén để tiền lại cho cô ấy. Tiếp theo, cô bắt tay vào làm món cá hầm cải chua. Cá Tô Tú Anh cho là cá trắng cỏ. Con cá này mà làm món cá hầm cải chua là quá hợp rồi. Đồng Tuyết Lục mang cá đi đánh vảy rút xương sạch sẽ xong thái lát. Sau đó xếp các lát cá vừa cắt vào tô, đập một quả trứng gà, thêm gừng, hành, muối. Nước muối cải vào ướt 15 phút, trong khi chờ cá thấm, đồng tuyết luộc mang cải chua để rửa sạch, cắt khúc. Sau khi cá đã ngấm vị, bắt chảo lên bếp chờ nóng đổ dầu vào, cho hương liệu vào xào với lửa lớn. Điểm tinh túy của món cá hầm cải chua này là ở cách nêm nếm, vừa cho hương liệu vào là mùi thơm liền tỏa ra ngào ngạt. Cả khu tập thở chìm trong mùi thơm này, mấy đứa nhỏ nhà bên thèm đến phát khóc. Sau khi làm một loạt các thao tác, tất cả mọi người trong khu tập thể đều đứng nhìn ngây ngốc Tô Tú Anh càng bội phục hơn, tuyết lục, trình nấu ăn của cô phải nói là quá tài, tôi nghĩ với trình độ này cô đi làm đầu bếp cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng nói thì nói thế thôi, chứ muốn làm đầu bếp ở tiệm ăn nhà nước không phải chuyện dễ, kiểm tra là một chuyện, quan trọng là không có chứng nhận thì không được hành nghề, đồng tuyết lục cười cười, chẳng qua lại chút tài mọn ấy mà, sao có thể so sánh với đầu bếp ở tiệm ăn được. Cô đến làm ở tiệm ăn nhà nước là để cuộc sống bớt vất vả hơn chứ không phải đến để thể hiện tài năng, nên cô chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành đầu bếp. Khu tập thể đang có nhiều người, Tô Tú Anh cũng không tiện tiếp tục đề tài này, tránh sau này bị đồng đại ra bên ngoài lại gây thêm phiền phức cho đồng tuyết lục. Đồng tuyết lục cho cá vào hộp, đậy nắp lại, chuẩn bị đi bắt xe, nghĩ đến việc phải mang hộp cá ngồi trên xe, đồng tuyết lục không nhịn được thở dài trong lòng. Lần thứ 100001 hoài niệm về những phương tiện công cộng thời hiện đại, cũng may có tuyến xe buýt đi thẳng từ đây đến đại viện quân khu, hơn nửa chỉ mất gần 30 phút, Tô tú anh mang đồ đến trạm xe buýt giúp cô, đợi cô lên xe rồi mới về nhà. Quả thật hôm nay cô khá may mắn, cả hai lần đi xe đều không cần đợi, mà trên xe lúc này cũng ít người, cô tìm một chỗ ngồi xuống, nhân viên bán vé và tài xế xe thấy cô sách theo cái hộp nhưng cũng không ý kiến gì. Mấy năm nay gà vịt gì cũng đều có thể mang lên xe được mà, húng hồ gì một cái hộp, mà vấn đề nằm ở mùi hương tỏa ra từ cái hộp nó quá thơm đi, anh tài xế nuốt nước miếng hỏi, em gái, trong hộp của em đựng thứ gì thế, Đông tuyết lục cười nói, cá hầm cải chua ạ, em làm phục vụ ở tiệm ăn nhà nước, có học lõm đầu bếp một vài mẹo nhỏ, mai mốt rảnh anh nhớ đến tiệm ăn nhà nước của bọn em ăn, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng. Anh tài xế và nhân viên bán vé vừa nghe nói cô là nhân viên phục vụ ở tiệm ăn nhà nước, lập tức hồ hởi, anh tài xế cười to, tất nhiên rồi, anh nghe mùi là biết tay nghề nấu ăn của em gái đây rất được, đồng tuyết lục chất thời cơ đưa ra yêu cầu, anh tài, anh xem em bương hộp cá như này, lát anh có thể lái chậm một chút không, em sợ sẽ đổ nước cá ra ngoài mất, anh tài xế, không thành vấn đề, anh nhất định sẽ lái chắc tay, có được lời đảm bảo này. Quả thật cả quãng đường đi rất êm ái, sau khi xuống xe, đồng tuyết lục liên tục cảm ơn anh tài xế, đi bộ khoảng 10 phút thì đến đại viện quân khu, đồng tuyết lục bị lính cần vụ cản lại, tìm ai đây, trên tay bê cái gì đấy, đồng tuyết lục mở nắp hộp ra cho anh ta xem, là cá hầm cải chua, tôi đến tìm đồng chí ôn như quy, không biết anh có thể gọi điện gọi anh ấy ra đây một chút được không, anh lính cần vụ bị mùi thơm của món cá hầm cải chua này làm cho đói bụng. Bụng kêu ủng ụt, anh lính cần vụ nhìn đồng tuyết lục một cái rồi đi vào gọi điện, tối qua ôn như quy ngồi xe cả đêm về, ông cụ cố thấy anh về thì ngạc nhiên đến mức mấy sợi râu giật giật, ông cụ nhìn anh một lượt từ đầu đến cuối, thấy anh không bị làm sao mới yên tâm, sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng anh đã tỉnh dậy rồi, vì không biết khi nào thì đồng tuyết lục đến nên anh cũng không dám ra ngoài, sáng sớm ôn như quy dậy tắm rửa gội đầu, sau đó lại ào phòng quét dọn. Ôn cụ ôn và chú Tông nhìn mà đầu óc mờ mịt, vốn tưởng chiều đồng tuyết lục mới đến, nhưng không ngờ còn chưa đến trưa mà bảo vệ đã gọi điện đến rồi, ôn như quy cấp máy, mang giày rồi vội vàng chạy ra ngoài, anh vừa chạy ra ngoài thì ông cụ ôn đã thọ đầu ra từ nhà của ông cụ Khương, ôn bảo chú Tông, tiểu Tông, cậu mau đi theo xem thằng nhóc này đang là cái trò gì vậy, chú Tông vội vàng vâng lời, vâng thư tư lệnh, tôi lập tức đi ngay, ông cụ ôn còn dặn dò thêm. Nhớ cẩn thận một chút, đừng để nó phát hiện ra, nếu nó mà phát hiện thì cậu ăn ngay cú đá vào mông đấy nhé, tư lệnh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà. Thế là một ông chú tuổi không còn trẻ phải lén lúc như ăn trộm đi theo ôn như quy, ôn như quy chạy được một đoạn, đến khi nhìn thấy bóng dáng đồng tuyết lục ở phía xa xa mới ngừng lại, anh giả vờ bình tĩnh, từ từ đi lại, giọng ôn như quy thẳng nhiên, không nghe ra được tâm trạng hiện tại của anh, xin chào, đồng chí đồng. Đôi môi đỏ mộng của đồng tuyết lục khẽ cong lên, cô nở nụ cười sáng lạng, chào anh, đồng chí ôn, ôn như quy quét mắt nhìn nút rồi son có duyên dưới mắt cô, mi mắt khẽ động, đồng chí lục nói chiều mới đến mà, sao đến sớm thế, đồng tuyết lục nhìn thẳng vào mắt anh, đáp, vì tôi muốn gặp anh sớm một chút đó, ôn như quy giật giật mi mắt mấy lần, cụ thể là mấy lần thì không biết, cùng với mi mắt, trái tim trong lòng ngực trái của anh cũng đập nhanh, kinh thịch, kinh thịch. Kinh kịch, ánh nắng mặt trời bao phủ người anh, thấy rõ hai tay anh đang ửng đỏ, chú Tông đang nấp sau cái cây to cách đó chừng 5 mét ló đầu ra, khi nhìn thấy đồng tuyết lục đang đứng cạnh ôn như quy, mặt, tai, ngay cả cổ cũng đỏ hết cả lên, ông ấy kích động đến mức run rẩy hai tay, cỏ non, cỏ non đến rồi, phải về báo cáo cho tư lệnh ngay mới được, chú Tông quay đầu chạy như điên về nhà.